Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói chung thì bà Tư diễn tả lại cái người đàn ông đó đẹp trai lắm. Nhưng có điều ông này ông không có mặc quần áo. Nói thẳng ra đó ông ở trùn á, ở trần ở trùn luôn. Rồi ông mới rượt theo bà Tư để mà đòi sàm sỡ Thì ở trong giấc mơ đó đó bà Tư bà chạy, ông rượt thì chạy khi mà Xa một chút thì lúc đó gặp chồng của bà Tư ở ngay cái cuối hành lang bệnh viện. Thì ông thấy như vậy, ổng mới, ông mới quay ngược trở lại và ông bỏ đi. Thì từ đó, ngay lúc đó là bà Tư bà thức dậy luôn. Thì cùng ở chung trong một phòng à, với bà Tư thì có một người tên là, là Cô Cúc. Là cái người mà à, cũng mới vừa sinh đẻ xong và cũng ở chung phòng đó và hai người cũng quen nhau. Thì cái cô Cúc này mới kể là Thấy bà Tư ngủ mà múa tay múa chân Miệng thì nói ú ớ Không biết là Trong giấc mơ thấy cái gì Thì bà Tư bà cũng không có kể lại cho Cho cô Cúc nghe cái giấc mơ bà thấy Về cái người đàn ông đó Rồi thôi Thì một lát sau cũng cỡ dài tiếng đồng hồ Thì lúc đó cô Cúc ngủ Thì Bà Tư bà thấy cô cúc ngủ mớ ú ớ à, mà không biết là thấy cái gì thì bà tư mới bước qua giường kêu cô cúc đó dậy cô cúc tỉnh giấc thì bà mới cô cúc mới kể lại cho bà tư nghe cái giấc mơ là trong giấc mơ đó thấy có một người đàn ông tuổi cũng tầm cỡ năm mươi hay hơn mà nó giống như tây lai vậy mắt thì sáng mũi thì cao da dẻ trắng trẻ mà thân người to lớn phải nói chung là rất đẹp trai ôi cha thì lúc đó bà tư thấy sao giấc mơ giống mình bà tư cũng kể lại cho cụ cúc nghe thế là hai người mới hết hồn tại vì hai giấc mơ ở hai thời điểm khác nhau của hai người khác nhau mà lại giống hệt như nhau Cũng gặp cái ông mà lai tay đó, đẹp trai đó, mà ở trần ở truồng, ruột theo để mà đòi sàm sỡ Thế là hai người quyết định mở TV để coi phim luôn, khỏi ngủ vì quá sợ. Lúc đó thì đang coi cái bộ phim Võ Tắc Thiên. Nhưng mà coi phim một hồi thì cái giấc ngủ nó đến bình thường, mệt mỏi mà, buồn ngủ. Thì không có phải cố ý, nhưng mà bà Tư, bà rơi vào giấc ngủ trước, hồi nào không hay. Rồi bà mơ cũng thấy y cái giấc mơ đó nữa. Cũng gặp cái người tây đó, người lai tây đó cũng rượt theo bà mà đang ở trần ở truồng đòi sàm sỡ nữa. Sau khi bà giật mình tỉnh dậy, cũng ngay đến cái lúc mà gặp chồng của bà thì cái người lai tây đó bỏ đi. Thì bà giật mình thức dậy. Thì bà hỏi cô Cúc là có thấy bà nằm mơ không? Cô Cúc nói thấy, thấy gì nằm mơ Bà nói sao chị không kêu tôi Thì bà nói bà, bà thấy mơ vậy thôi Rồi bà cũng không có kêu Rồi bà này tự động thức dậy thôi Thì sau đó bà Tư quyết định bà gọi cho mẹ của bà <cười> Để mà thuật cái chuyện đó Thì ở trong cái phòng đó nó có một cái điện thoại để bà Thì bà Tư bà lợi đó bà lấy cái điện thoại đó Bà gọi số cho mẹ của bà Thì ở đầu dây kia, mẹ của bả bắt lên, chưa có kịp alo. Thì bả thấy cái nút mà tắt điện thoại đó, nó rung lên rồi nhấn xuống một cái. Giống như có ai nhấn gì mà nhìn, không thấy bàn tay, không thấy người. Ui cha ơi, coi như cuộc điện thoại không được. Bà sợ quá, bà gác điện thoại lên. Rồi bà ẩm con bả rồi cùng với cô Cúc hai người kéo ra ngoài bệnh viện. Chứ không dám ở trong đó. Thì ra ngoài bệnh viện mới có điện thoại để mà gọi lại cho cho má của bà. Bà Tư lúc đó chỉ nghĩ đơn thuần là khi mình ra khỏi phòng hay ra chỗ có ánh sáng mặt trời thì dù sao nó cũng an toàn hơn. Và sau đó thì bà Tư quyết định làm thủ tục xuất viện liền ở trong ngày. Thì từ lúc đi ra khỏi căn phòng đó rồi, bà Tư không có quay lại lần nào nữa rồi chờ đến khi má của bà Tư đem đồ đến cúng trong căn cái phần đó thì bà Tư với lại cô cúc mới dám vào để mà thu gọn đồ đạc lại để mà đem về. chuyện xảy ra cũng khá lâu và cách đây cũng cỡ khoảng 6 năm. nghe chuyện hot nhất tại đọc